chương thứ 10. Răng vàng. Trong một quán lầu ở phố Đông Tứ, thực khách đông kín, hơi nước bốc lên nghi ngút trên những nồi lẩu. Tiếng cụng ly chúc tụng vang lên không ngớt. Chúng tôi chọn một bàn trống trong góc khuất. Răng vàng liên tục rót rượu. Tôi nhủ, "Chắc định chuốc cho bọn mình say rồi mon thọc tin đây." Liền vội ngăn lại. Kim gia, cái thứ nhị oa đầu này lặng quá. Thằng em đây tiểu lượng kém, xin uống bia vậy. Vừa ăn vừa trò chuyện, chốc lát chủ đề đã quay lại chuyện đổ đấu đấu. Răng vàng há miệng ra, lấy ngón tay gõ vào cái răng vàng ấy rồi nói: "Hai ông anh xem, cái răng vàng này tôi mua ở Phan Gia Viên đấy, nhổ ra trong miệng bánh tông." Vàng Phật Lang thời tiền minh đấy nhé. Tôi không đỡ bán đi, đành tự nhổ răng mình trồng vào đấy chứ. Thằng cha này cũng thật là lạ, đang bữa cơm mà toàn nói mấy chuyện tầm lậm. Càng nghĩ càng thấy buồn nôn. Có muốn để người ta ăn nữa không đây? Tiếc tiền thì cứ nói thẳng ra cho xong. Tôi chuyển chủ đề, nói sang chuyện khác tiền đệ tài lũ nô tỳ, nghệ giỏi áp người trong nghề. Chúng tôi nói chuyện lan man về nghệ coi mộ huyệt phong thủy, lại kể mấy chuyện hồi làm lính công binh ở núi Côn Luân. Răng vàng nghe mà cứ tấm tắc khen hay, phục tơi sát đất. Trước khi bị quốc dân đảng bắt đi lính, bố răng vàng là đồ đệ của một cao thủ đổ đấu họ Sái, người Hồ Nam, biết rất nhiều ngón nghề đào mộ trộm mã nhưng phép tìm mộ huyệt thì chưa học được. Bởi ngay bản thân Sái Tiên Sinh, sư phụ của ông ta cũng đâu có hiểu thuật phong thủy này. Sau năm dân quốc thứ 12, Lý Ức Tử, nông dân thành Lạc Dương mới phát minh ra xẻng Lạc Dương. Trước đây xẻng Lạc Dương còn chưa lưu hành. Phái trộm mộ của bọn họ chủ yếu là dùng mũi người để duy trì độ nhạy của mũi những thứ như đồ cay và bia rượu họ đều phải kiêng hết. Người ta dùng xẻng sắt xiên xuống dưới đất rồi rút ra, đưa lên mũi ngửi cái thứ mùi xẻng sắt mang ra từ dưới đất lên. Ngoài ra còn dựa vào cảm giác ở tay khi đào đất nữa. Dưới đất trống rỗng hay có gỗ, có gạch ngói, cảm giác chắc chắn là khác nhau. Thực ra cách này cũng na ná như nguyên lý đào đất của xẻng lạc dương chỉ có điều một đằng là dùng mũi người, một đằng là dùng mắt nhìn, đất mà xẻng lạc dương mác lên có thể quan sát rõ thành phần thổ nhũễng, nếu có mảnh sứ, mảnh vải, miếng gỗ hay vàng bạc đồng chì sắt thiếc hay thủy ngân gì hay cả đất nện, gạch ngói vân vân, những thứ ấy đều chứng minh dưới đất có mộ huyệt. Đồng thời cũng có thể dựa vào các đầu mối ấy ước đoán niên đại cùng kết cấu bố cục của mộ cổ bên dưới. Có điều thuật người đất kia đến đời răng vàng thì đã thất truyền. Bố hắn thì hai chân tàn phế, bản thân hắn thì hen suyễn bẩm sinh. Vậy nên không làm mô kim hiệu úy nữa. Người làm nghề này thông thường đều thấy không ít đồ thật. Hắn chính là dựa vào chút nhãn lực đó mà đi buôn đồ cổ. Tôi bảo đùa rằng tay nghề của ông tổ nhà anh vẫn hơi thấp. Tôi nghe người lớn trong nhà kể chuyện đồ đấu. Cao thủ đích thực không cần dùng xẻng sắt hay dùng xẻng lạc dương làm gì, toàn cách đần độn cả. Người có bản lĩnh chỉ cần đi đến một nơi, nhìn qua một cái là biết ngay dưới đất có mộ cổ hay không, chôn ở vị trí nào, kết cấu ra sao, phàm nơi nào phong thủy cực tốt ắt có mộ lớn, người được chôn ở trong ấy. Sinh thời chẳng hạng tầm thường, trong bộ chắc toàn là bảo bối, đại hành gia chân chính đều coi khinh mấy thứ như xẻng lạc dương, bởi nếu đất đai không đủ khô giáo, hiệu quả cũng giảm đi rõ rệt. Đặc biệt là ở vùng Giang Nam chủ phú, lượng mưa nhiều, hàng bao mộ cổ đều chìm ngập trong nước ngầm, tầng đất ở chỗ ấy đã bị xói cho nát bè nát bét rồi. Dương Vàng nghe tôi khua môi múa mép một hồi thì lại càng sủng phái. Bạch Nhật à, em phục bác rồi đấy. Vẫn còn câu gì ấy nhỉ? Sớm nghe đạo, chiều chết được rồi vậy. Được nghe cao luận của bác, coi như em đã không uổng sống đến chừng này tuổi. Nhân tài vừa hiểu thuật phong thủy, lại từng làm công binh, hiểu biết rõ về thổ mộc công trình như bác đây thật đúng là chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu. Có bản lĩnh như bác không làm mô kim hiệu úy thì tiếc lắm." Tôi lắc đầu. "Chuyện thất đức ấy tôi không muốn làm. Những điều tôi nói vừa nãy đều nghe nội tôi kể đó thôi. Ông cụ năm xưa cũng từng làm mô kim hiệu úy, kết quả là gặp phải bệnh tâm bự, suýt nữa đền mạng đấy." Sang Vàng nói nguy hiểm chắc chắn là có, nhưng thủ vài móng lừa đen vào mình là yên tập ngày và lại vẫn có câu, trộm cũng có đạo. Cái tiếng đổ đấu không được tốt cũng đều do cái bọn trộm vặt hạ lưu làm hỏng thôi. Cái ngữ chúng nó căn bản đâu phải người trong nghề, không biết quy củ, chỗ nào cũng phá hoại sao người ta không cấm cho được. Lịch sử của nghề đổ đấu này truy nguyên ra Ả cũng không dưới ba ngàn năm Xưa kia từ thời Tam Quốc Tào Tháo có một đám quân Chiên đi đào lấy của cải trong ngộ Để sùng công quỹ đó thôi Thế nên chúng ta mới gọi nghề này là nghề Mô Kim Hiệu Úy Trước giải phóng nghề đổ đấu Cả thầy phân ra là bốn liêu phái Đông Tây Nam Bắc Đến những năm 80 Nhân tải rơi rụng Đã chẳng còn lại được mấy người Vài người sống lại cũng đều rửa tay gắt kiếm chẳng làm gì nữa Đám danh bây giờ toàn đũ trẻ trâu nhàn hạ Kéo bè kéo lũ đi đào mộ quật mà Nào có biết cái quy định hay không lấy một Ba hương ba lại thổi đèn mò vàng của nhà nghề Ôi biết bao đồ quý giá đều bị hủy hoại trên tay chúng cả Giang vàng cảm khái một thổi Đoạn này nói với chúng tôi. Thằng em đây cắm ở Phan Gia Viên chơi mấy món này bao năm rồi. Hai ông anh sau này có thứ gì hay, em có thể phụ trách liên lạc bên mua. Giá cả hai ông anh cứ tự bàn bạc, nếu thành thì cho em ít hoa hồng là được. Tuyền béo cứ mãi ăn uống, lúc này cũng khá no, bỗng nhiên nhớ ra điều gì liền lấy miếng ngọc trong người đưa cho răng vàng giám định xem được bao nhiêu tiền. Răng vàng coi một lúc, lại đưa lên cánh mũi ngửi vài phát, phán rằng: "Anh béo, miếng ngọc của bác là ngọc tốt đấy, chí ít cũng có dưới ngàn năm lịch sử đâu. Ừm, khả năng còn sớm hơn nữa, có lẽ trước cả đời Đường. Chữ viết phía trên không phải là chữ Hán." là gì thì thằng em cũng không nhìn ra được. Nhưng trước khi định được cái giá cụ thể nào, ông anh giữ lại chứ đừng ra tay quá sớm, kẻo lỗ lớn đấy. Miếng ngọc này sao ông anh lại có vậy? Nhắc đến lịch sử gia đình, tiền béo liền trở nên hứng khởi. Lai lịch của miếng ngọc này à, kể ra dài lắm. Thôi tôi cứ kể vắn tắt thế này. Miếng ngọc này bố tôi được ông bạn hồi tham gia cuộc bạo động Hoàng Ma tặng cho. Ông bạn bố tôi bây giờ làm thủ trưởng đứng đầu bộ tư lệnh quân dã chiến. Lúc mang quân vào Tân Cương, đội quân của ông đã gặp phải một nhóm thổ phỉ. Bọn này cũng thật là muốn chết, quân cảnh vệ hộ tống lãnh đạo cấp cao nhất của quân giải phóng lẽ nào toàn ăn cơm không? Chẳng đến 5-6 phút, hơn trăm tên thổ phỉ đã bị tiêu diệt sạch. Khi thu dọn chiến trường, quân lính phát hiện ra miếng ngọc này trên người tên đầu sỏ, ông ta liền lấy luôn làm quà lưu niệm tặng cho bố tôi. Còn chuyện trước đó của nó thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Chúng tôi cứ thế ăn nhậu cho đến hơn 12 giờ đêm mới dạn đám. Trước lúc về, răng vàng tặng cho hai chúng tôi mỗi người một món đồ cong như móc câu, dài hơn một tấc. Đèn bóng cứng nhắc Bên trên còn khắc hai chữ triện Xem dạng chữ thì có lẽ hai chữ mô kim Món đồ này niên đại xa xưa Chắc là cổ vật Một đầu bị đục lỗ Luồn dây đỏ qua Có thể đeo lên cổ đầm đồ trang sức Răng vàng nói Anh em mình mới gặp mà như quen biết từ lâu Hai chiếc bùa hộ mệnh làm bằng vút con tê tê này Hai bác cứ giữ làm kỷ niệm. Khi nào rảnh rỗi thì đến Phan Gia Viên tìm thằng em. Nước trôi đi mãi, non còn đứng trông. Anh em ta còn gặp lại nhiều. Tôi và Tuyền béo quay về căn phòng nhỏ thôi ở gần Sùng Văn Mun. Vì uống quá nhiều, đặt lưng xuống thì hai thằng nằm mê mệt luôn đến giữa trưa hôm sau. Sau khi tựn giấc Nằm trên giường nhìn trần nhà thấp lẻ tẻ, tôi đã nghi ngờ rất nhiều cái nghề trộm mộ này. Đối với tôi thực ra chẳng lấy làm lạ. Tôi chắc mình sẽ tìm được một thăng mộ lớn. Tiền chẳng phải thứ quan trọng nhất đối với tôi. Có thể nói tôi chẳng bận tâm là có tiền hay không, nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những mâu thuẫn. Tôi của ngày hôm nay lại quá cần đến tiền. Bố mẹ đều được nhà nước cấp dưỡng, tôi không có gánh nặng gia đình. Tôi no thì cả nhà cũng chẳng ai chết đói. Nhưng những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường thì sao? Cha mẹ họ có ai phụng dưỡng, săn sóc, tiền khám bệnh uống thuốc, tiền học phí của em gái, em trai họ. Dựa vào mấy đồng tiền tuất còn chẳng đủ mua lấy con cá gỗ. Trên chiến trường, hình như ngoài tôi ra ai cũng có lý do tuyệt đối không thể chết, nhưng kẻ sống sót cuối cùng lại là tôi. Cái mạng này của tôi đổi lại bởi chính mạng sống của hàng bao chiến hữu. Giờ tôi phải làm gì cho họ đây? Lúc này Tuyền Béo cũng tỉnh, dụi dụi hai con mắt, thấy tôi ngây ra nhìn lên trần nhà, liền hỏi: "Này nhất, Cậu đang nghĩ gì thế? Thực ra cậu không nói tớ cũng biết. Tối qua nghe mấy lời thằng cha răng vàng nói nên giờ động lòng chứ gì? Tớ cũng thấy ngứa ngáy lắm. Anh em mình rốt cuộc thế nào? Tớ chờ nghe một câu của cậu thôi đấy. Tôi lấy chiếc bùa hộ mệnh răng vàng tặng ra. Tuyền béo này. Cậu chớ coi thằng cha ấy là người tốt, nó cũng là con buôn thôi có ăn mới nhúng tay vào. Cái móng vuốt này, các mô kim hiệu úy thuộc hạ của Tào Tháo thời Tam Quốc vẫn thường đeo, thứ quý giá như vậy, lẽ nào lại tặng anh em mình dễ thế? Nó biết tổng bản lĩnh của chúng ta rồi, định kiếm chút lợi lộc từ đó đây. Tuyển béo bực mình. Khốn nạn, sớm biết bẩm chẳng tốt đẹp gì, lật ông đến fam gia viên bẻ phăng cái răng bữa của bọn bợm, ông Quang hớn sí. Tùy nói vậy, nhưng chúng tôi bản bạc thấy vẫn nên lợi dụng lẫn nhau thì hơn, tạm thời chưa trở mặt với thằng cha lấy vội. Tôi có một khuyết điểm là quá buộc chộp, tôi có một khuyết điểm là quá bột chộp, làm việc không nghĩ mấy tới hậu quả, thấy con đường trộm mộ này có thể đi được. Có người thường nói Sự việc gì trên thế giới này đều có hai mặt. Việc tốt có thể biến thành việc xấu và ngược lại. Đó chính là phép biện chứng. Trong lòng mộ của các bậc đế vương khanh tướng có vô số của cải báu vật, nhưng có thể nói những thứ ấy chỉ thuộc về chủ mộ thôi hay sao? Chẳng phải đều bốc lột từ nhân dân hay sao? của lấy từ dân, theo lẽ phải dùng cho dân, sao có thể để chúng vĩnh viễn yên nghỉ dưới đất? với đám sương khô ấy được. Muốn làm gì thì phải làm lớn, lang mộ trong dân gian cũng chẳng nhằm nhỏ gì. Đa số là chẳng có gì đáng tiền, vả lại tháo đồ của nhân dân thì tột hại âm đức lắm. Tôi từng nghe ông nội giảng về quy củ của mô kim hiệu úy, khác hẳn với bọn giặc trộm mộ. Bọn ấy toàn một lũ khó chơi bời, khó bữa, xuống tay quá tuyệt tình. Mặc sắc ông là trung thần hay lương tướng, kệ thay ông là quan lại hay dân đen, bới được ông nào sờ ông ấy, chẳng có quy củ gì, mà có thì cũng chỉ là mấy tên nông dân tự nghĩ ra, căn bản chẳng ra thể thống gì. Một kim hiệu úy lại khác, phàm là khai quật mộ lớn, họ đều phải thắp một cây nến bên trong địa cung của hầm mộ, đặt ở góc đông nam. Sau đó mới mở quan tài mộ kim. Bất quý giá nhất của người chết luôn mang trên người. Một số mộ châu là bậc vương hầu trở lên, miệng đều ngậm ngọc châu, mình đắp vàng ngọc, trước ngực còn có ngọc hộ tâm, trong tay chất ngọc như ý, thậm chí cả hậu môn cũng được nhét bảo thạch. Lúc động thổ không được làm tổn hại đến di hài người chết, phải nhẹ nhàng sởn nắm từ đỉnh đầu đến góc chân, sau cùng nhất quyết phải để lại cho người chết vài món bảo vật. Trong lúc đó, nếu ngọn nến đặt ở hướng đông nam của hầm mộ bị tắt thì phải trả ngay những thứ được cầm về chỗ cũ, kính cẩn dập đầu ba lạy rồi men theo đường cũ mà chuẩn ra. Bài theo truyền thuyết thì có một số ngôi mộ có hồn ma, còn vì sao những hồn ma ấy không vào cõi luân hồi, cứ ở trong mộ cả trăm ngàn năm thì khó mà giải thích được rất có thể là vì không nỡ rời xa sự vinh hoa phú quý khi còn sống. Chết rồi vẫn ngày ngày trông coi đống của cải, gặp phải chủ mộ yêu của hơn mạng như vậy thì chớ có gượng cướp đồ của nó. Cuối cùng tôi vẫn tuyền béo quyết định. Đã thế rất khó làm mồ quìm hiệu ý cho xong. Cách gì mà tự vấn lương tâm thì cứ coi như là bị chó nó ăn hết lương tâm rồi đi. Mà không chỉ bị xén hết một nửa thôi. À mà cũng vẫn không đúng. Cứ thử nhìn từ một góc độ khác xem. Giờ là thập niên 80 rồi, chẳng phải đều kêu gọi cống hiến đó sao? Giờ đã đến lúc để bọn vương công quý tộc bóc lột nhân dân lao động kia cống hiến chút ít rồi. Nhưng cái bọn ma quỷ ấy giác ngộ kém lắm, chẳng mong chúng tự bò ra cống hiến đâu. Mấy việc này, thôi để chúng tôi lo giúp vậy vọi tiền bọn giai cấp phong kiến thống trị thu dọn từng cái đĩa bạc âu vàng, phần chia ruộng đất, kể ra công việc cũng không mấy rảnh rang. Phương hướng chiến lược đã xác định, mục tiêu chiến thuật cụ thể và thực hiện ra sao còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ba vùng Hà Nam, Hồ Nam, Thiểm Tây là nơi phong trào tổ mộ thịnh nhất, mộ cổ không dễ tìm và lại nơi đông người thì hành sự bất tiện. Ngoài ra còn phải che giấu bằng việc cày cấy, lập nhà. Muốn làm thì tốt nhất đến những nơi rừng sâu núi thẳm, vắng dấu chân người mà làm. Nếu nói đến rừng sâu núi thẳm, xét trong những ngôi mộ lớn mà tôi từng gặp, chắc chắn phải xếp ngôi ở núi Tim Châu đứng hàng đầu. Hồi lên núi về nông thôn ấy, tôi hẵng còn quá trẻ, chẳng hiểu biết gì, dựa vào sự từng trải của tôi hiện nay mà phán đoán. Ngôi mộ ấy có lẽ trước thời Bắc Tống, thời thịnh đường, đa số chuộng lấy núi làm lăng, nếp ấy kéo dài cho đến tận đầu thời Tống, sau thời Nam Tống, quốc lực dần suy vi, từ ấy chẳng còn lăng mộ hoàng gia nào dám làm công trình lớn như vậy nữa. Tuyển Béo hỏi: "Chẳng phải cậu bảo núi Kim Châu có ma đấy ư? Tìm chỗ nào không có ma mà làm?" Anh em ta đối phó với người rừng hay gấu chó cũng chẳng sao, nhưng gặp phải ma thì chẳng biết nên ra tay thế nào đâu đấy nhé. Tôi bảo, thứ nhất, trên đời này không có ma. Những gì lần trước tôi nói với cậu có thể là ảo giác do sốt cao. Thứ hai, đây là lần đầu tiên mình hành động. Không nhất thiết phải vào núi. Cậu còn nhớ ở làng Yên Tử có rất nhiều nhà có cổ vật không? Mình cứ lên thu mua lấy vài cái mang về bán đã, đỡ phải tốn công sức đắn đo làm gì. Ngày hôm ấy, chúng tôi chia nhau chuẩn bị, Tuyền Béo đi xử lý hết đống băng cassette tồn đọng, còn tôi đi chợ đồ cũ, mua một số dụng cụ cần thiết như đèn pin, găng tay, khẩu trang, nến, dây thừng, bình nước. Cái làm tôi sướng ngất ngây chính là mua được hai chiếc súng công binh của Đức. Tôi cầm sẻng trong tay, cảm giác như cứ gặp lại bạn cũ vậy. Loại sẻng công binh này vốn dĩ được trang bị cho sư đoàn đột kích vùng núi của Đức trong Thế chiến thứ 2. Sau bị quân Liên Xô đoạt được rất nhiều, hồi quan hệ Trung Xô còn hảo hữu, một số đã được mang vào lãnh thổ Trung Quốc. Sẻng công binh của Đức rất tiện. Nhẹ, có thể gấp lại treo ở thắt lưng Hơn nữa chất thép rất tốt Đừng nói là chỉ có đảo đất phá đá Đến khi nghi cấp Có thể dùng làm binh khí Vùng một cái là có thể chém phăng một nửa cái đầu của kẻ thù như chơi Chỉ tiếc một điều là không mua được mặt lạ phòng độc Năm xưa hồi cả nước tiến hành 3 phòng chống Dân chúng cũng được phân phát không ít mặt lạ phòng độc loại 6-0 Thỉnh thoảng vẫn thấy bán ở chợ đồ cũ Nhưng hôm nay thì hơi xui nên không mua được, đành để tính sau vậy. Ngoài ra còn thiếu một số thứ, những thứ ấy đợi đến trại cương cương chuẩn bị sau vậy. Tổng cộng tiêu hơn 1500 tệ, chủ yếu là vì hai chiếc rmathfrak quá đắt, 600 tệ một chiếc, giá như cắt cổ. Cuối cùng trên người chúng tôi chỉ còn lại 6 tệ, vậy không ổn, hết tiền mua vé tàu rồi. Cộng mày tuyển béo bán tống bán tháo hết đống băng cassette, trả lại phòng trọ, bán nốt chiếc xe xích lô, cộng lại cũng hòm hòm được tiền lộ phí. Hai thằng ra mua vé tàu luôn trong đêm. Năm xưa khi rời nơi ấy tôi còn chưa đầy 16 tuổi. Giờ mười mấy năm không quay trở lại rồi. Cứ nghĩ sắp được thấy lại bà con nhiều năm không gặp. Chúng tôi thấy hơi xúc động trong lòng.